các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net Cản, giống như việc ông đã làm với cha mẹ cô nằm đó lần này đưa cô về vân gia chỉ sợ là ông đã biết được chuyện cô cùng anh sắp tổ chức hôn lễ ý đồ muốn chia cắt hai người mặc tự yên thần sắc phức tạp lòng đã gợn sóng lúc này một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô bao tròn lấy bàn tay nhỏ nhắn viết chai trên bàn tay của anh khiến tìm cô tê dại mặc tự nhiên ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt yên tâm từ anh nhất thời tâm trạng bất an cũng buông xuống vài phần Vân lão thấy vậy, liền tức giận đi vào bên trong, trong lòng thầm mắng con gái ông thật khéo sinh. Người ta nói con gái giống cha, con trai giống mẹ quả thật không sai. Nhớ năm đó trước mặt ông, Vân hình như còn không dám cùng bà Vũ Hiên đứng cùng một chỗ. Vậy mà hiện tại, Mạc Tử Yên cô lại dám ở trước mặt ông cùng người của Vân gia, ôm ôm ấp với người đàn ông đó. Là gan này của cô chỉ sợ là di truyền từ bà Vũ Hiên đi. Mọi người ngồi xuống hết, Triệu Diên lúc này mới cẩn thận đánh giá người đàn ông đối diện lúc nãy ở bên ngoài bà không thể nhìn rõ được gương mặt của anh hiện tại mới phát hiện so với charles anh đúng là không hề thua kém nhìn phong thái mỗi hành động đều vô cùng phong độ nếu so với khí thế thì charles hoàn toàn bị áp đảo bà vốn nghĩ charles đã rất ưu tú rồi không nghĩ đến người đàn ông này lại còn xuất sắc hơn từ khi án dạn ruột xuất hiện vân tịnh giai cũng đã phát hiện thái độ của charles có chút kỳ lạ tâm trạng buồn bực ánh mắt tức tối tuy không bộc lộ rõ ràng nhưng cô ở ngay bên cạnh sao có thể không nhận thấy hai người họ xa cách 3 năm nhưng thời gian ở bên pháp vân tịnh giai cũng xem như đã hiểu rõ hết con người của charles vốn nghĩ rằng chỉ có Mạc tử yên đơn phương yêu hắn mà hắn việc muốn quên cô nên mới chấp nhận bạc tử yên nhưng nhìn tình hình hiện tại có lẽ là do cô từ mình đa tình rồi phụ nữ vốn rất nhạy cảm đồng biệt là trong chuyện tình cảm trực giác của vân tịnh giai cho biết rõ ràng mối quan hệ giữa Mạc tử yên và charles không đơn giản chỉ là hoa rời hữu ý nước chảy vô tình Có lẽ ngay cả bản thân cha lân cũng không phát hiện được bản thân hắn quan tâm mạng tứ yên thế nào. Nếu không khi nhìn thấy cô bên cạnh người đàn ông khác, hắn lại thức giận. Vân tịnh ra lúc này chỉ có thể cười khổ xem ra cô đã quán tự thiên rồi. Thời gian 3 năm, cảnh vân có thay đổi cũng không là thứ dễ thay đổi như lòng người. Bất quá cô không phải loại người dễ dàng buông bỏ. Hiện tại nếu hắn không phát hiện thì tốt nhất, cả đời này đừng phát hiện. Tình yêu là thứ ích kỷ, không phải sao? Vân tịnh ra thiên tưởng Bất kỳ cô gái nào ở trong trường hợp này Cũng sẽ quyết định như vậy Trong phòng khách Không ai mở miệng nói chuyện Không gian yên tĩnh như tờ Tâm tư mọi người không ngừng biến đổi Mỗi người một vẻ Quả thật là phong phú vô cùng Hai người đàn ông nhìn nhau Cho lần rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng trước ruột Tổng lại gặp mặt rồi trang Tổng đúng là trùng hợp Hai người khách khí nói xong một câu Sau đó không ai chủ động nói tiếp Khiến căn phòng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh Vân Lão Gia đánh giá hai người đàn ông trước mặt Một người là bạn trai của cháu gái ông Một người lại là vị hôn phu của cháu ngoại ông Vân Tịnh Giai từ nhỏ đã xuất sắc hơn người Cho nên ông rất tin tưởng ánh mắt nhìn người của cô Mà Mạc từ Yên tuy ông không cỡ bên cạnh cô từ nhỏ Nhưng dựa trên thông tin thu thập được Thì từ hồ so với Vân Tịnh Giai Cô cũng không chút thua kém Hố ngồ người cô chọn so với Mạc Vũ Yên nằm đó Còn nổi bật hơn vài phần Nhất thời Vân Lão gia cũng không biết phải làm thế nào Ừ Yên Nhi con không giới thiệu với ông sao Mạc Tứ Yên thần giác lạnh nhạt Ông không phải đã sớm biết sao Nhìn bộ ràng của ông Cô không khỏi nghĩ đến tối qua Cô muốn gọi điện về nhà Nhưng điện thoại của cô sớm đã không có trong người Cô muốn mở điện thoại của Elena Thì ông lại ngăn cản Hiện tại mới hiểu rõ Điện thoại của cô thì sợ sớm đã bị ông vứt ở nơi nào rồi Ông đã biết mọi chuyện Vậy mà còn giả vờ vô tội Nghĩ đến đây cô liền cảm thấy thức giận Khổ khổ Vân lão ra có chút xấu hổ ho khan Trương mắt nhìn cháu gái, lại nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, phòng phạm quả nhiên không thể đánh đồng với bảo vũ yên năm đó. cầu lắm dạ ruột, vị hôn phu của Yên Nhi nhà chúng tôi. Vân lão ra không gọi là bạn trai, mà gọi là vị hôn phu. Cách gọi này cũng không sai, bởi vì ông biết, hai người tuy chưa đến hôn, nhưng hôn lễ lại sắp được tổ chức. Vân lão ra chào ông, lần đầu ra mắt, không chuẩn bị được lễ vật, mong ông được trách. Lần này đi có phần vội vã, lại lo lắng cho cô cho nên ám dạ ruột. Sớm quên mất bản thân sẽ ra mắt gia đình bên ngoài của bà xã. Hừ, ta mà cậu không quen, đừng tỏ vẻ thân thiết như vậy. Mà vui năm đó mang lấy vật đến, còn không lấy lòng được ông. Ám dạn ruột anh đi tay không, mà muốn ông chấp nhận hôn sự giữa hai người, nằm mơ sao? Ông là ông ngoại của Tiểu Yên, cũng là ông ngoại của cháu. Chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà, thân thiết vẫn là nên cần. Ám dạn ruột, từ đầu đến cuối vẫn dư chỉ thái độ ôn hòa. Hừ, đúng là mặt dày, vẫn lão ra trong lòng thầm mắng. Nghe nói cầu cùng Yên Nhi nhà chúng tôi có hơn nữa từ nhỏ. Còn chưa nơi anh mở miệng, Vân Lão tiếp tục nói. Yên Nhi là người vân gia, không phải mặc. Mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net